Chương 9. Cuộc giao đấu nửa đêm Trước đây, Harry vẫn nghĩ rằng trên đời này chắc không còn thằng nào đáng ghét hơn The Play cho đến khi nó gặp Brago Mavroy. Tuy nhiên lúc đầu, học sinh năm nhất của nhà Braffindor chỉ phải học chung với học sinh nhà Blightorin mỗi môn độc dược nên Harry cũng không đụng chạm nhiều đến Mavroy. Hay ít nhất thì cũng không có chuyện gì gây go, cho đến lúc có thông báo dán trong phòng họp của nhà Blythindor khiến mọi người kêu trời. Những bài học bay sẽ bắt đầu vào thứ năm, mà đám nhà Blythindor sẽ học chung với đám nhà Blythorin. Harry rầu rỉ, sao mà khéo sắp đặt thế, mình sẽ lại bị biến thành một thằng đần trước mặt Malfoy cho mà coi. Thế mà hồi trước Carrie đã nôn nóng trong mong được học bài hơn bất cứ môn nào khác. Còn bây giờ... Ron ăn ủi nó. Đừng nghĩ đần độn như vậy chứ. Thằng Maffroy lúc nào cũng khoe khoan là nó giỏi môn with it. Nhưng mình biết thằng ấy chỉ giỏi nói thôi. Còn Maffroy hẳn nó phải khoái môn bay lắm. Lúc nào nó cũng nói về chuyện bay. Nó còn lớn tiếng phàn nàn rằng Trường này sau không bao giờ tuyển học sinh năm thứ nhất vô đội bóng bay quyết it, để rồi đi kể lại những chuyện bị đặt lúc nào cũng kết thúc bằng cảnh nó thoát hiểm trong gan tất khi bị mù lùa, săn đổi bằng trực thăng. Nói nào ngay, Mike không phải là đứa duy nhất khoác lát. Đến thằng Simus cũng hay kể rằng hồi bé nó vẫn thường ngao du dùng thôn quê trên cán chổi, Thậm chí thằng Ron cũng sẵn sàng kể cho bất cứ ai nghe rằng có lần nó suýt đụng phải tàu lượng khi bay trên cây chổi cũ của anh Charlie. Mấy đứa con nhà phù thủy nòi là hay bàn tán về trò chơi with it. Ron từng cãi nhau tương bừng với Dean, bạn cùng phòng về trò bóng đá. Ron nói nó chẳng thấy có gì hay ho, cái trò chơi chỉ có một trái banh và người chơi không được phép bay khỏi mặt đất. Có lần Harry bắt gặp Ron đang lấy que chọc vào tấm áp phít đội bóng đá West Ham hình như nó cố tìm cách làm cho các cầu thủ bay lên Còn Nevin, cả đời nó chưa bao giờ được cưỡi lên một cán chổi bởi vì bà nó không đời nào để cho nó mòn men tới gần một cây chổi phù thủy Harry thì thấy chuyện cấm đoán như thế hoàn toàn có lý bởi vì Nevin đi bằng chân cũng đã muốn hết gặp tai nạn này đến tai nạn kia Nói gì đến chuyện bay hỏng chân trên cán chổi Harmony cũng háo hức muốn học bay như Nevin Đây không phải là môn có thể học thuộc lòng trước trong sách Nhưng Harmony vẫn cứ đọc sách trước Vào bữa điểm tâm ngày thứ năm Con bé làm mọi người ngoáy lên Khi trích dẫn đủ các mẹo vặt về thuộc bay Mà nó đọc được từ một cuốn sách mượn ở thư viện Có tựa là Witted qua các thời đại Chị cô Nevin là nuốt tương lời của con bé. Nó tha thiết với bất cứ gì có thể giúp nó sau này đeo được cắn chổi. Cho nên mọi người đều khoái chí ra mặt khi thấy bà giảng của Hermione bị cắt ngang vì có thư đến. Ngoài lá thư trước đây của bác Harit, Harry không hề nhận thêm một bức nào nữa. Dĩ nhiên, Mike Roy cũng có để ý đến chuyện này. Khi con ó của nó mang đến những bọc kẹo từ nhà gửi, nó háo hức bày ra đây cả bàn nhà Fly Torrent. Ngày hôm ấy, con cú của Nevin mang tới cho nó một gói quà nhỏ của bà gửi. Thằng bé hồi hộp mở gói qua. Một quả cầu thủy tinh to bằng hòn bi ve lớn bên trong mu mịch khói. Nevin giải thích. Đây là trái cầu gợi nhớ. Bà biết mình hay quên nên bà gửi cho mình. Trái cầu này chắc nhắc mình những chuyện mình quên lắm. Cói nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vậy nếu nó chuyển màu đỏ, ôi. Mặt Nevin bí xị, bởi vì trái cầu đang đổi sang màu đỏ tía. Ờ, chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi. Nevin đang cố nhớ xem mình đã quên mất cái gì thì Braco Malfoy đi ngang qua bàn của nhà Finfindor và đưa tay chọc lấy trái cầu gỡ nhớ trên tay Nevin. Harry và Ron đứng phát dậy, cả hai đang chờ cơ hội để dần cho Malfoy một trận ra trò. Nhưng lúc ấy, giáo sư Mark Conagran, người phát hiện ra rắc rối, nhanh hơn hết thảy các giáo viên khác, đã có mặt trồng nháy mắt. Chuyện gì đó? Thưa cô, My Floyd giựt mất trái cầu gỡ nhớ của con. My Floyd dành nhau có bỏ trái cầu xuống. Con chỉ coi thôi mà. Rồi nó chuồn đi. Vrebo và Garner lẻo đẻo theo sau. Trừ hôm đó, vào khoảng 3 giờ rưỡi, Harry, Ron và những đứa khác trong nhà Free Fiendor vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp bay. Trời hôm ấy trong xanh, gió nhẹ, cỏ giận dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong rừng âm u ẩn hiện phía xa xa. Đám trẻ của nhà Vlaterin đã có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất 20 cán chổi thành hàng ngay ngắn. Harry từng nghe Phép và George Warfly phàn nàn về những cán chổi của trường rằng một số cây Cứ rung lên bần bật khi mình bay quá cao và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái. Giáo viên buồn bay. Bà Hoot đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chìm mừng. Bà quát. Nào, còn chờ gì nữa. Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi. Nhanh lên nào. Harry liếc xuống cây chổi cạnh chân mình thấy nó lỡm chởm cũ kỹ làm sao. Bà Hoot Đứng lên ra lệnh, tay phải đặt lên cán chổi và hô, lên. Mọi người gào to, lên. Cây chổi của Harry lập tức nhảy tỏm vô tay nó. Trong lớp chỉ có vài cây làm được như vậy. Chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Nevin thì không hề nhúc dích. Harry nghĩ có lẽ những cây chổi cũng giống như những con ngựa, Chúng biết lúc nào người ta đang sợ, chắc nghe giọng hồ lên rung rung của Nevin, cán chổi cũng biết tổng là Nevin hoàn toàn không dám dở hỏng chân lên. Bà Holt, lúc bấy giờ, chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua, đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Harry và Ron khoái chí cực kỳ khi nghe bà Holt mắng ma Freud là học mấy năm rồi mà sao cứ trầy trật. Bây giờ, Khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất, nắm cán chỗ cho chặt, bay lên chừng một thước rồi hạ xuống bằng cách chôm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. Ba, hai. Nevin do nhấp nhõm vì quá lo lắng, lại bị sợ rớt lại đằng sau nên đã hấp tóc đạp chân lấy đà phóng lên trước cả tiếng còi của bà Hood. Bà Hood mắng. Quay lại, trò kia. Nhưng Nevin đã phóng lên cái nút chai bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước, rồi ba thước. Harry nhìn thấy gương mặt trắng bệt vì sợ hãi của Nevin hướng xuống mặt đất, đang trôi tuồn tuột ra sau. Nevin há hóc miệng, hớp hơi, tuột khỏi cán chổi và... Răm! Thằng bé rơi xuống đất một cái ụt kèm theo tiếng xương gãy răng rắc nằm một đống úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất. Bà Hooch cúi xuống bên Nevin, gương mặt bà cũng trắng bệt như mặt thằng bé. Harry nghe bà lấm bấm. Gãy cổ tai, dậy nào con trai, không sao cả, con ngồi dậy xem nào. Bà quay lại nói với cả lớp. Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Wittich hay cái nào khác. Nào, con trai, đứng dậy. Nevin nước mắt rạng rụa ôm lấy cổ tay cà nhắc lê bước theo bà Hood. Bà quàng cánh tay qua vai Nevin để dìu nó đi. Cả hai vừa đi khỏi là ma Floyd phá lên cười. Ha <cười> ha, bay thấy vẻ mặt thằng Đân đó không? Những đứa khác trong nhà Blighterin cười vang hưởng ứng. Banvati batin Ba Tin quát. Im đi, ma Floyd. Một con bé nhà Blighterin mặt mày đành đá, huyết hái. Ủa, Banvati bên thằng mông vẫn đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Banvati Chợt ma Floyd kêu to. Nhìn nè! Rồi nó tròm tới trước, dơ tay chụp lấy cái gì đó trên cỏ. À, của bà thằng mong vãn gửi cho nó đây mà. Trái cầu gợi nhớ nằm trong tay ma Floyd sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói. Đưa nó đây ma Floyd. Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi. Ma Floyd cười nham nhở. Để tao nghĩ xem để nó chỗ nào cho thằng mông vẩn dễ tìm trên ngọn cây kia được không? Harry hét lên Đưa nó đây! Nhưng mà Floyd đã nhảy lên trên cán chổi của nó và bay vút lên Thì ra nó không nói khoác, Nó biết bay thật Lượng lờ trên vòng cây cao Nó gọi vọng xuống. Lên đây mà lấy nè Porter Harry túm lấy cây chổi Harmony kêu lên Đừng! Bà Hooch! Đã bảo không được rời chỗ Bạn làm cho tụi này bị vả lấy bây giờ Harry không đếm sỉa gì tới lời cô bé Máu nóng đã bừng bừng sông lên đầu Nó trèo lên cán chổi Đạp mạnh xuống đất Và phóng vọt lên không trùng Gió lùa qua tóc nó Thổi phòng tấm áo dài của nó Bay phần Phật ra sau Và một niềm vui dâng trào trong lòng Harry Khi nhận ra Có những điều không cần đợi thầy dạy Mà nó đã làm được Bày xem ra cũng dễ và thật là tuyệt. Nó kéo cán chổi chết lên một chút để bay cao hơn, nghe tiếng kêu la suýt xoa của bọn con gái dưới đất, cả tiếng hò reo đầy tháng phục của Ron. Harry đột ngột, xoay cán chổi hướng về Maffroy, đối diện với Maffroy trong không trung. Mặt Maffroy đanh lại, Harry bảo, Đưa nó đây, nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó. Chắc không. Mà Floyd cố giữ giọng chế nhạo, nhưng trông có vẻ lo lắng rồi. Harry biết phải làm gì, nó trồn tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Mà như một ngọn lao. Mà Floyd chỉ kịp né tránh trong tích tắc. Harry xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chắc. Phía dưới mặt đất, tiếng vỗ tay rào rào, Harry hét Ở đây chẳng có thằng Rebo hay Golo để giúp mày đâu. Chắc là Mark Floyd cũng vừa nghĩ tới điều đó nên mặt nó tái đi. Nó hét to. Trả cho mày nè, ráng mà chụp đi. Nó quăng mạnh trái cầu lên trời rồi vội vàng hạ chổi xuống mặt đất. Harry nhìn theo trái cầu, y như một cảnh phim quay chậm. Nó bay vút lên trời rồi bắt đầu chuối xuống. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chốt mắt. Nó trồn tới, chút căng chổi, lấy đà, lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi. Gió rít qua lỗ tai cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất 3 tất thì Harry vói tay chụp được. Vừa kịp để nó kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu gợi nhớ trong tay. Harry Potter Một tiếng quát làm tim Harry tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc nó lao xuống theo trái cầu. Giáo sư McGonarran đang hối hả chạy tới. Chừng Harry run rảy đến nỗi nó đứng không vững nữa. Cả đời ta ở Hogwarts thật chưa bao giờ. Giáo sư McGonarran thản thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ. Sao? Sao con dám cả gan? Ai cho? Con có thể gãy cổ như chơi, con có biết không? Ờ thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ. Tôi không có hỏi trò, trò Barton. Thưa, uh, nhưng mà tại Ma Floyd, đủ rồi, trò Weffley, Porter, đi theo ta ngay. Harry nhìn vẻ mặt vên vang đắc thắng của bạn Ma Floyd, Vrebo và Gorla, rồi tê tái bước theo giáo sư Mark Gunnarand về phía tòa lâu đài. Nó cầm chắc mình sẽ bị đuổi học. Nó muốn nói đôi điều để tự biện hộ, nhưng dường như tiếng nói của nó cũng bị làm sao rồi. Giáo sư McGonagall sắp xảy đi một mạch, không thèm nhìn tới Harry lấy một lần. Nó phải vừa đi vừa chạy mới theo kịp. Thế là xong. Nó mới vào học trường Hogwarts chưa đầy 2 tuần, thế rồi lại phải cuốn gói ra đi trong 10 phút. Biết ăn làm sao, nói làm sao với dì dưỡng Dusley trong lúc quay về bây giờ. Nó lớt thết theo giáo sư McGonagall trèo lên những bậc thềm, Bước vào trong lâu đài. Đợi mãi, vẫn không nghe giáo sư nói với nó một tiếng nào. Bà giận dữ, mở toan cánh cửa đi vào hành lang. Harry lại tất tả theo sau một cách khốn khổ. Có lẽ bà dắt nó tới gặp cụ Domplebdor. Harry nghĩ đến lão Harrod. Lão cũng bị đuổi học, nhưng được giữ lại làm người giữ khóa. mày ra thì nó xin làm phụ tá được cho lão Harrod ruột nó quẳng thác khi tưởng tượng đến cảnh đời đeo cái bị của Harit đi quanh sân trường trong khi Ron và những đứa khác trở thành những phù thủy tài ba. Giáo sư Mark Gunaran dừng bước trước một phòng học. Bà mở cửa và thò đầu vào trong. Xin lỗi giáo sư Whitblit làm ơn cho tôi mượn Wood một chút. Wood là cái gì? Harry suy nghĩ, hoang mang. Hay đó là cây củi giáo sư McGonoran mượn để phạt nó? Hóa ra Wood là một con người, một học sinh năm thứ năm, to con, khỏe mạnh. Anh bước ra khỏi lớp với vẻ bối rối. Giáo sư McGonoran bảo, Cả hai theo tôi. Họ đi dọc hành lang. Wood tò mò nhìn Harry. Vào đây. Giáo sư McGonoran chỉ vào một phòng học trống. Trong phòng, Chỉ có con yêu tình Bavest đang viết tục tàn lên bảng. Giáo sư Ray Bivest, đi ra ngoài! Bivest, liện viên phấn vô sọt rác, vừa bay xà ra khỏi phòng vừa lào bào chửi rủa. Giáo sư Mark Conneran đóng mạnh cánh cửa phòng rồi quay lại hỏi đứa học trò. Porter, đây là Oliver Wood. Wood, cô đã phát hiện ra một tầm thủ. Vẻ mặt đang bối rối của Wood, bỗng trở nên rạng rỡ. Thiệt hả cô? Giáo sư Mark Cunaran cười giòn giả. <cười> Thiệt hoàn toàn, thằng bé này là một tầm thủ bỗng sinh, cô chưa từng thấy ai được như nó. Đây là lần đầu con cưỡi cắn chọi đó hả Porter? Harry lặng lẽ gật đầu. Nó hoàn toàn không hiểu hai người kia đang nói gì, nhưng có vẻ là nó sẽ không bị đuổi học. Thế là hai chân thật bé bắt đầu có cảm giác trở lại. Giáo sư McGonoran nói với Wood. Nó lao xuống từ độ cao 16 thước, chụp được trái cầu, vậy mà không chạy xước chút xíu nào. Đến Charlie Wally cũng không làm được vậy. Vẻ mặt Wood nở ra như thể từ đây, giấc mơ của anh đã thành sự thật. Anh xúc động hỏi Harry. Có coi Weedit lần nào chưa, Porter? Giáo sư McGonoran giải thích Wood là thủ quân của đội bóng Wittet Nhà Breivendor Wood đi vòng quanh Harry Ngắm nghĩa và nói Harry đúng là sinh ra Để làm tầm thủ cô ạ Nhẹ nhàng, nhanh nhẹn Thưa cô, chúng ta phải sắm cho Harry Một cây chổi xịn Em đề nghị một cây Nimport 2000 Hay một cây Blingwit 7 Được không ạ? Ha ha ha Cô sẽ nói chuyện với giáo sư Dumbledore để xem chúng ta có thể phá lệ nhận học sinh năm thứ nhất không. Quỷ thần ơi, chúng ta cần có một đội banh mạnh hơn năm ngoái. Kỳ thua Blythorin trong trận trước, thiệt tình là ta chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn lão nếp trong mấy tuần liền. Rồi giáo sư McConnoran nhớ mắt qua cặp kính để nhìn Horry, nghiêm nghị nói. Cô muốn con phải tập luyện chuyên cần Porter. Nếu không, cô sẽ đổi ý phạt lại con nặng hơn đấy. Rồi bà nhoảng miệng cười nói tiếp. Ba con mà còn sống chắc ổng tự hào lắm. Bản thân ba con cũng là một cầu thủ Wittich xuất sắc mà. Giờ ăn tối, Harry vừa ăn vừa thuộc lại cho Ron nghe những gì đã xảy ra khi đi theo giáo sư Mark Conneran vào trong tòa lâu đài. Bồ nói giỡn hả? Ron đang cắn dở một miếng thịt bò và bánh cực, quần bán cả nhai thịt khi nghe Harry báo là đã được chọn vào làm tầm thủ. Tầm thủ? Nhưng đời nào học sinh năm thứ nhất? Không đời nào, bộ sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ... Từ một thế kỷ này, Harry vừa thồn bánh vô miệng, vừa tiếp lời Ron. Anh Wood nói với mình như vậy đấy. Nó cảm giác đối ngấu sau những chuyện ly kỳ xảy ra ban chiều. Ron thì quá ngạc nhiên và thoáng phục, đến nỗi nó cứ ngồi há hốc miệng mà nhìn Harry. Mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới, nhưng đừng nói cho ai biết nhé, anh Will muốn giữ bí mật. Đúng lúc ấy, Fett vào George bước vô phòng ăn, vừa nhìn thấy Harry, họ vội vã bước tới. Giỏi lắm, George nói nhỏ vào tay Harry. Anh Will nói cho tụi anh biết rồi, tụi anh cũng ở trong đội banh mà, tụi anh là tấn thủ. Fed nói, anh nói cho em biết nhé, chắc chắn năm nay chúng ta sẽ giành được COVID-19 từ hồi anh Charlie ra trường, chúng ta mất luôn chức vô địch. Nhưng năm nay, đội nhà mình sáng láng cho mà coi, em phải chờ cho giỏi nhé, Harry. Lúc nãy, anh Wood thiếu điều nhảy cẩn lên khi báo cho tụi này hay tin em được tuyển vô đội rồi đấy. George nói, thôi, tụi anh phải đi đây, Lee Jordan nói là nó vừa phát hiện một con đường bí mật dẫn ra khỏi trường. Phép bảo, tàu dám cá đó là con đường phía sau bức tường George khả ái mà hồi trước đi học tuần đầu tụi mình đã mò ra. Thôi, hẹn gặp lại sau nhé. Phép và George vừa đi khuất thì xuất hiện cái đám khó ưa Maffroy với cặp Red Bull kèm theo. Chén bữa tối hả, brother? Chừng nào mày phải lên tàu quay về với tụi Muro? Harry mát mẹ đáp lời. <cười> Trong mày có vẻ hùng dũng hơn hồi chiều đấy. Xuống tới đất rồi mà, tại có mấy chú nhỏ vo ve bên cạnh. Dĩ nhiên là Crabble và Goyle không nhỏ chút nào và cũng không ưng động từ vo ve cho lắm. Nhưng bởi vì ở dãy bàn cao đằng kia đang có các giáo sư ngồi ăn Nên mấy chú nhỏ nhỏ vo ve không dám làm gì hơn là ngầu mặt lên và bẻ ngón tay răng rắc. Mà Floyd trách. Rồi, mày dám đấu tay đôi với tao không? Bất cứ lúc nào, tối nay cũng được. Đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đổ phép, không sáp lá cà. Sao? Chắc chưa bao giờ được nghe tới đấu tay đôi kiểu phù thủy chứ gì? Sean chen vào. Harry, biết chứ sao không? Tao là đệ nhị nhân của nó, còn đệ nhị nhân của mày là ai? Mà Floyd nhìn Vrabble và Gull, ước lượng xem nên chọn đứa nào, rồi quyết định. Ê, Vrabble, nửa đêm được không mày? Rồi, gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khóa. Khi mà Floyd đi rồi, Tron và Harry nhìn nhau. Cuối cùng Harry hỏi, đấu tay đôi kiểu phù thủy là sao, còn đệ nhị nhân là cái gì vậy? À... Đệ nhị nhân là người sẽ thay thế bồ Trong trường hợp bồ bị giết chết Giọng của Ron thả nhiên Nó bắt đầu ăn tới món bánh tráng miệng Bắt gặp cái nhìn hoang mang của Harry Von vội thêm Nhưng giao đó thực sự mới chết Tại lúc đó mới có phù phép thật của phù thủy thật Còn bồ với thằng ma Floyd Bất quá Bưu đầu sức tráng là cùng chứ gì Cả bồ với đó Có đứa nào đủ phép để hại nhau đâu mà lo Mình cá là nó thách vậy thôi Cho bầu từ chối, cho mắc mặt bầu chơi thôi. Nhưng mà nếu tôi dơ đũa phép lên mà không ra được phép lạ thì sao? Thì liện đũa phép đi, giọng vô mũi nó. Giợt một tiếng nói, xin lỗi. Cả hai cùng ngẩn lên. Thì ra Hermione, Ron bực mình. Muốn yên thân ăn uống mà cũng không được sao ta? Tôi đã nghe lén câu chuyện của mấy bạn với ma Floyd. Ai mắc bạn nghe? Ron lầm rầm. Mà mấy bạn biết rồi đấy. Mấy bạn không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Các bạn thử nghĩ đến chuyện nhà Blinfindor sẽ bị trừ điểm nếu các bạn bị bắt mà coi. Mà thể nào á mấy bạn cũng bị bắt. Mấy bạn không nên chỉ biết đến mình như vậy chứ. Chuyện này không mắc mớ gì tới bạn. Harry đáp và Ron bồi thêm. Thôi nhé, chào. Luôn luôn là như vậy. Không ngày nào là không có chuyện để lo, Harry nằm thao thức và suy nghĩ trong khi Dean và Samus đã ngáy o o, còn Nevin nằm trạm xá vẫn chưa về. Suốt buổi tối, Ron đã ra sức cố vấn cho Harry. Nếu nó nguyền rũ bộ thì bộ cứ né là tốt nhất bởi vì mình không nhớ chắc lắm phép đỡ lời nguyện. Đây là cơ hội tuyệt vời cho ông giám thiệp Bleach hay con mèo của ông, bà Norris, tóm được hai đứa. Harry cảm thấy hình như mình đang làm một việc liều lĩnh, dám vi phạm thêm một ngõi quý của trường ngày hôm nay. Nhưng cứ nghĩ tới cái mặt vên váo của ma Floyd ẩn hiện trong bóng tối là nó lại hắn tiếc lên. Đây là cơ hội có 102 để nó đánh tay đôi với thằng ma Floyd cho biết mặt nhau. Một cơ hội như vậy, Harry thấy khó mà bỏ qua được. 11 giờ rưỡi rồi, tụi mình đi là vừa. Ron thì thầm gọi Harry. Hai đứa mặc quần áo vào, cầm cây đũa phép và bò qua căn phòng trên tháp cao, rồi lần xuống tường bậc thang, đi vào phòng sinh hoạt của nhà Vryffindor. Ở đó trong lò sưởi vài hoàng thang còn le lói, khiến cho những chiếc ghế bành trông như những khối đen lù lù. Hai đứa sắp tới được cái cửa ẩn sau bức chân dung thì bỏ một giọng nói vang lên từ chiếc ghế bành gần nhất. Tôi không ngờ bạn lại dám làm như vậy đó, Harry. Một ánh đèn dầu lập lòe, đó là Hermione, câu mày giận dữ trong bộ áo ngủ màu hồng. Ron tức giận bảo, may hả, đi ngủ đi. Hermione nạt lại, tôi tính nói cho anh của bạn biết rồi đó chứ. Anh Percy, anh là huynh trưởng, thế nào anh cũng ngăn phụ này lại. Harry không thể nào tin được là trên đời có một người nhiều chuyện như vậy. Nó bảo Ron, đi thôi. Harry đẩy bức chân dung của bà béo qua một bên rồi chui qua cái lỗ ra ngoài. Hermione không dễ gì bỏ cuộc. Con bé cũng chui ra theo, rít lên sau lưng Ron như một con ngỏng đang nổi khùng. Mấy bạn không biết nghĩ gì đến danh dự của Fly Fiendor hết. Mấy bạn chỉ biết đến mình thôi. Tôi không muốn bị tụi Fly Thorin lại giành được cúp nhà. Xong tôi trả lời đúng mấy câu thần chú trong giờ giáo sư Mark Conneran, được điểm nào cho nhà Bryfindo là mấy bạn làm mất hết. Đi chỗ khác. Cũng được, nhưng tôi báo trước rủi mà như ngày mai mấy bạn phải lên tàu về nhà thì ráng mà nhớ những gì mà tôi đã nói mấy bạn thật là... Nhưng cả bọn đã không ngờ được tình thế lại ra nông nổi này. Khi Hermione đang quay lại bức chân dung của bà Béo để trở về phòng ngủ thì bức tranh đã trống trơn, bà Béo đã đi chơi đêm và thế là... Hermione bị nhốt bên ngoài tháp Brifindor. Cô bé la hét thẻ thẻ. Bây giờ tôi biết làm sao đây? Fron nói, đó là việc của bạn. Tôi này phải đi đây trễ giờ rồi. Hai đứa vừa đi tới cuối hành lang thì Hermione đuổi theo kịp. Cô bé nói, tôi đi với các bạn. Không được. Chứ các bạn muốn đứng tôi đứng đây chờ cho thầy Flick đến bắt tôi à? Nếu thầy bắt được cả ba thì tôi sẽ khai thật là tôi đã cố gắng ngăn các bạn lại. Khi đó thì nhớ mà bên tôi nhé. Fron la lên, bản khung rồi đó. Harry cắt ngang, cả hai im đi, tôi nghe có tiếng gì kỳ lạ lắm kìa. Tiếng gì đó nghe như tiếng khịt mũi, Ron hồi hộp, lắm lét nhìn vô bóng tối. Phải bà Norris không? Không phải bà Norris, mà là Nevin, nó đang cuộn tròn trên sàn nhà, ngủ gà ngủ gật, chợt giật thoát mình khi nghe ba đứa kia bò tới gần. Ôi may phước quá, các bạn tìm ra tôi hả? Tôi bị kẹt ngoài này cả giờ đồng hồ rồi Tôi không sao nhớ được mật khẩu để về phòng ngủ Nói nhỏ thôi Nevin Mật khẩu là mỏm heo Nhưng bây giờ là mật khẩu cũng phải chẳng làm gì được Bà béo đã đi đâu mất rồi Tay bạn sao rồi? Harry hỏi Khỏe rồi Nevin vừa nói vừa chỉ cho bọn nhỏ xem Bà Pomfrey gắn xương liền lại trong một phút Tốt À Nevin này Tụi này có chuyện đi đây một chút, lát nữa gặp lại sau nhé. Đừng, đừng bỏ tôi một mình ở đây. Nevin vừa kêu vừa lồn còm bò dậy. Tôi không muốn ở đây một mình đâu. Nam tước đậm máu đi qua đi lại chỗ này hai lần rồi. John liếc chiếc đồng hồ rồi tức giận, nhìn Hermione cùng Nevin. Nếu cả hai đứa bay làm cho tụi tao bị bắt, thì ta sẽ không tha đâu. Ta sẽ học lời nguyện Borgias mà hồi giáo sư Winfrey có nói để nguyên rũ tụi bay. Hermione há miệng, có lẽ định đọc cho John nghe chính xác cách sử dụng lời nguyện Borgias, nhưng Harry đã sụt bảo cô bé im lặng rồi dắt cả đám đi. chúng nép sát những bức tường được bằng ánh trăng lọt qua sông cửa chiếu sáng thành từng sọc, len lén đi qua dọc hành lang. Mỗi lần quẹo ở khúc quanh, Harry đều lo đụng đầu ông Flitch hay bà Norris. Nhưng may là cả bọn, không gặp ai. Bọn trẻ vội vã leo cầu thang đến tầng thứ ba, rồi nhón gót đi vào phòng truyền thống. Mà Freud và Fred Ball chưa có mặt ở đó, nhưng tụ kiến đựng cúp pha lê lấp loán ánh trăng. Những chiếc cúp khiên, giáo, áo giáp, dĩa, tượng vàng, tượng bạc long lanh trong bóng tối. Bọn trẻ đi mon men theo tường, các canh chừng cửa ở hai đầu phòng. Harry cấm sẵn cây đũa phép, phòng hờ trường hợp Mặt Freud nhảy sổ ra tấn công bất thình linh. Thời gian chậm chạp trôi. Ron thì thầm. Nó tới trễ, hãy coi chừng nó chuồn thôi. Bỗng một tiếng động vang lên ở phòng kế bên khiến cả bọn giật thoát người. Harry vội vơ cây đũa lên khi nghe thấy tiếng nói. Nhưng đó không phải là giọng nói của Mark Floyd. Đánh hơi chung quanh đi cưng chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi. Đó là giọng của ông Bleach nói với bà Norris. Cực kỳ kinh hoàng. Harit vẫy tay như điên, ra hiệu cho ba đứa kia phóng nhanh thật nhanh, chúng chuồn êm về hướng cánh cửa không có giọng nói ông Blitz. Tấm áo của Nevin vừa kịp khuất gốc, thì ông Blitz vào đến phòng truyền thống. Chắc chắn tụi nó trốn đâu đây? Harry thì thạo với mấy đứa kia. Lối này! Cả bọn điếng hồn, bò dọc một phòng triển lãm dài thòn, chất đầy những bộ áo giáp. Giọng ông giám thị Blitz vang lên càng lúc càng gần. Nevin bỗng ré lên hoảng hốt rồi u té chạy. Nó bị trượt. Hai tay vội bám lấy Elfron và thế là cả hai té nhào vào một bộ áo giáp. Tiếng kim loại và nhau loãng choãn đủ đánh thức cả lâu đài dậy. Cháy! Harry gào lên và cả bốn đứa nhắm mắt bà chạy tuôn ra khỏi phòng triển lãm không dám ngoáy cổ lại một lần xem ông Blake có đuổi theo hay không. Chúng cứ chạy thuộc mạng ngoặt qua trụ cửa lao xuống hành lang. Harry dẫn đầu, không cần biết mình đang ở đâu hay đang chạy đi đâu. Chúng chui ra sau một tấm bảng treo tường và nhìn thấy mình đang đứng trước một lối đi bí mật. Lần theo lối đó mà đi dần tới phòng học bùa mê, cách phòng truyền thống khá xa, cả dặm. Harry dựa lưng vào bức tường lạnh, quẹt bồ hôi tráng, thở hổn hển Chắc là thoát ổng rồi. Nevin gặp đôi người lại, thở kho khè phung phi phi. Hermione hổn hển ôm lấy ngực. Tôi đã bảo. Freud nói, mày phải quay về tháp Rifindo ngay, càng nhanh càng tốt. Hermione nói với Harry, mà Freud nó lừa bạn, bạn thấy chưa, nó không hề đến chỗ hẹn, chắc nó bắn tin cho thầy Flick nên thầy mới biết có người ở trong phòng truyền thống. Harry nghĩ có lẽ Hermione nói đúng, nhưng nó không chịu thừa nhận chuyện đó với cô bé. Thôi, đi nào, nó nói. Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy. Chúng vừa mới đi được vài bước thì cái nấm đấm cửa bỗng rung cành cạch rồi một vật gì đó nhào vô phòng chắn ngay trước mặt chúng. Đó là Pivest. Nó liếc nhìn cả bọn, tỏ ra khoái trá cực kỳ rồi bật cười the thế. Làm ơn đi Pivest. Anh làm tuổi này bị đuổi học mắt. Pivest cười sẵn sặc. Nửa đêm mà đi lang thang hứ bọn lính mới tò te. cha cha chà. chà, chà. Quậy quá, quậy dữ à nghe Tụi bay bị bắt cho mà coi Xin anh Nếu anh đừng bắn đứng tụi này Thì tụi này sẽ không bị bắt Peeves lên giọng thánh thiện Nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái Phải báo cho thầy Flip biết chứ Phải báo thôi Đó là làm việc tốt cho tụi bay đó Có biết không ha ha hà hà John nổi quạo Tranh ra Nó xô Peeves ra Và đây là một sai lầm khủng khiếp Peeves rống lên Học sinh trốn ngủ, có học sinh trốn ngủ trong hành lang bùa mê. Chùi qua cánh tay Pivest, cả bốn đứa chạy bán mạng. Chẳng tới cuối hành lang thì đâm đầu vào một cánh cửa. Cửa khóa, cả bọn đẩy cánh cửa một cách tuyệt vọng. Ròn rên rỉ. Tiêu rồi, tụi mình hết cách rồi, thế là xong. Từ đây bọn chúng có thể nghe tiếng bước chân thầy Flick đang chạy thật nhanh về hướng có tiếng la của Pivest. Tránh ra một bên coi, Hermione gắt. Nó giật cây đổ phép trên tay Harry, gõ vào ổ khóa thì thầm. Alo hô Tức thì ổ khóa bung ra, cánh cửa mở toan, cả bọn nhà vô đóng sập lại rồi áp tay nghe ngóng. Bên kia cánh cửa, chúng nghe thầy Flitz hỏi Pivest. Chúng đi đường nào hả Pivest? Nói cho ta biết mau lên. Ông phải nói là làm ơn Pivest. Đừng lôi thôi nổi Pivest, nói ngay, chúng ở đâu? Giọng Pivest ngân nga nghe thật là nóng máu. Không nói làm ơn thì khỏi trả lời. Thôi được. Làm ơn. <cười> không thèm nói. Đã bảo là không trả lời nếu không nói làm ơn mà. Ha <cười> ha Cả bọn nghe tiếng bivet bay vù qua. cái đó là tiếng thầy Flip điên tiếc xỉ vã. Bên này cánh cửa Harry thì thầm. Ông nghĩ là cánh cửa này khóa. Chắc tụi mình thoát rồi. Buông ra nào Nevin? Cho đến lúc ấy... Nevin vẫn túng chặt tay áo của Harry Nó lắp bắp Cái gì kia? Harry xoay người Và thấy rõ ràng Cái gì là cái gì? Trong tích tắc ấy Nó tin chắc là đang trong cơn ác mộng So với tất cả những gì đã xảy ra Đây mới là điều kinh khủng nhất Cả bọn hiện đang trong một hành lang Chứ không phải một căn phòng như chúng tưởng Và đây chính là cái hành lang cống Ở tầng thứ ba Chính lúc này Chúng mới biết được tại sao hành lang ấy lại bị cấm. Trước mặt bốn đứa là một con chó quái vật. Tấm thần lấm hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại, long sòng sọc, ba cái mũi nhăn nhúng chung về ba hướng, ba cái mỏm đầy răng nhọn hoắt, nước giải nhẽo lòng thông từ những chiếc răng nanh vàng khe. Nó đứng yên, 6 con mắt trừng trừng nhìn bọn trẻ. Và Harry đón ra lý do duy nhất Mà chúng vẫn còn chưa chết Ấy là vì chính con quái vật Cũng hoàn toàn bất ngờ Trước sự xuất hiện của bọn trẻ Nhưng phút bất ngờ qua nhanh Con quái vật gầm gừ một tràn như sắm dậy Và ai cũng hiểu được Những tiếng gầm gừ đó có ý nghĩa gì Harry vẫn ngay nắm đắm cửa Giữa ông Flick và cái chết Thì thà chọn ông Flick vậy Cái bọn nhào ra cửa Và Harry đóng sập cửa lại sau lưng. Bốn đứa lại chạy té khói lên hành lang. Thầy Fritz hẳn là đang bận lùng kiếm chúng ở chỗ nào khác bởi vì chẳng thấy bóng dáng thầy đâu nữa. Nhưng mà cũng chẳng đứa nào còn hồn vía để xem ông ở đâu. Lúc này chúng chỉ muốn chạy thật xa, càng xa con quái vật càng tốt. Và chúng cứ chạy miết cho đến khi đối diện tới chân dung bà béo trên tầng 7. Bà béo sửng sốt nhìn chúng. Áo ngủ vắt vai, mồ hôi đầm đìa, mặt mày thất thần thắc sắc. Hơi thở thì hỗn hà, hổn hển Các cháu ở đâu ra thế này? mà đừng quan tâm, mỏm heo, mỏm heo, Harry hổn hển đọc mật khẩu. Bức tranh bà béo xịt ra và bọn trẻ chen nhau chui vào, run rảy, lăn kền ra mấy cái ghế bành. Phải mất một phút sau, chúng mới mở miệng ra được. Riêng Nevin thì quả thật, trông nó như á khẩu mất rồi. Ron mở lời trước tiên. Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học. Con chó đó, vì nộm quá, chắc phải cho đi tập thể dục. Hermione One đã lấy lại được hơi thở lẫn tánh khí khó chịu. Nó gắt. Mấy bồ không có mắt hả? Có thấy con chó đứng lên làm cái gì không? Thì nó đứng trên sàn. Harry nói, lúc đó ai mà ngó chân nó làm gì? Tôi còn mãi lo cái đầu nó. Không, nó không đứng trên sàn. Nó đứng trên một cái miệng bẫy, rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó. Cô bé đứng lên, nguyết cả ba đứa con trai. Mấy bạn thỏa mãn chưa? Suýt nữa thì chết toi cả lũ, may mà chưa bị đuổi học. Chừng đó mới tệ, giờ xin phép mấy ngày. Tôi đi ngủ đây. Ron trở mắt nhìn theo cô bé, miệng nó há ra. Không dám. Rồi Ron quay lại nói với Harry. Nó làm như lúc nãy, mình kéo nó theo không bạn? Tuy vậy, những lời nói của Hermione One đã làm Harry trăng trọc không ngủ. Nó suy nghĩ mãi, con chó đang canh giữ cái gì đó. Bác Horvitz đã nói gì nhỉ? Greenwood là nơi an toàn nhất thế giới. Ngoài Horvitz để cất những thứ mà mình muốn. Và dường như Harry đã tìm ra nơi đang cất giấu cái gói giấy nhỏ bụi bậm lấy ra từ hầm 713.